c h ư n g hai mươi tám nhảy vào giếng luôn hồi một lần nữa quay trở lại nhân gian thoát khỏi cảm giác váng vất sau khi mới đầu thai ta quan sát cảnh vật xung quanh kết cỏ dầm dạp lại đúng một đêm mây đen khuất trăng ta nói với sơ không bên cạnh một lần nhảy vào giếng luôn hồi có cảm thấy buồn nôn không sơ không liếc nhìn ta nó định nói đột nhiên đanh mặt hắn bịt miệng ta rồi đẩy vào trong lùm cây còn hắn bỗng ngồi dồm xuống ta bỗng bối rối Kiếp không, không gây dối trước khi không, không dối thai, ghi miệng này hoàn hoãn cũng chuyện. ngờ nhìn sơ không? hắn bịt miệng ta không buông tay. Hiệu đừng vào mà gây vậy xảy tay, ta trước rớt Ta bịt ta ra sơ sơ đầu hiệu lúc ê n tiếng. đ n g l ú đó ta nghe thấy giọng nói như cơn ác mộng cắm rễ vào đầu t ì m thấy chưa ta không nghĩ được gì nữa nín thở cẩn thận thòn đửa đầu ra khỏi lùm cây thấy cách chỗ chúng ta vừa đứng m ư ờ i trượng gã tóc vàng tên cẩm liên chắp tay sau lưng hỏi một con yêu quái to khỏe bẩm quân thượng có tiểu yêu bẩm báo rằng hòn đã yêu ngàn năm đấy đang ở biên giới nước tề bảo vệ cầm liên sờ sờ cầm biên giới nước tề bảo vệ con yêu tiếng đó thích trà trộn tới nơi đông người thật đấy theo dõi chặt chẽ đừng để nó thoát tên yêu quái cung kính đáp rồi tò mò nói quân thượng không đi cùng tiểu nhân ư bàn tay bịt miệng ta của sơ không bỗng dưng giết lại Hắn thầm thì vật tay ta ôm chặt lấy ta giọng hắn rất căng thẳng ta đưa tay ra ôm chặt lấy eo của hắn c ầ p lên i bên kia bỗng bật cười khó hiểu <cười> đương nhiên phải đi nhưng chưa hết phải dọn sạch những kẻ n g á n g đường đã nghe gã nói vậy ta lập tức căng thẳng bỗng thấy mặt đất dưới chân mềm n h ũ n sơ không ôm lấy vai ta nhún chân bay vọt lên trời ta nhìn xuống dưới chỉ thấy luồng cây chúng ta vừa trốn này h ó a thành b ộ t mịn ta có đang sợ hãi cầm liên bên kia cũng kinh ngạc hắn nhìn lên chúng ta sao lại là các ngươi thực ra chúng ta cũng không muốn tới đâu nghe hắn nói sơ không giật mình vậy cũng tốt đỡ mất công sau này đi tìm ta kéo ống tay áo của hắn thì thầm chạy lên trên đi sơ không tỉnh táo lại bay vụt lên trời cầm liên không coi chúng ta ra gì phất tay một cái hai luồng tà khí long vòng bay tới ta anh dũng ưỡn ngực lên nói người c ứ yên đấy để ta ta chỉ tay lên trời tập trung tiên lực một đám mây bay nhanh tới lần trước vì ta bị thương quá nặng nên không dùng sức được lần này tuy không đánh lại cầm liên nhưng nhân lúc gã khinh địch trốn khỏi tay hắn thì không thành vấn đề đám mây dần tụ lại ta vung tay lên đám mây bồng bềnh xông thẳng phía cầm liên ai ngờ chẳng cần ta nói sơ không ôm lấy eo ta nháy m ắ ta c o c hổn ạ Chạy tạm y bay. ra trời hai ta chúng cầm khi thời, không từ tối tới tận liền sáng, hai chúng ta đoán đ u i rồi, mới kịp d ừ g g lại n hển hồi lâu nhả ra được một câu s a o không cũng hổn hển bên cạnh ta thấy ta hỏi vậy hắn nghĩ lát rồi đáp ai biết như lúc nãy ngươi có nghe thấy hắn nói muốn tới biên giới nước tề bảo vệ tìm một hòn đá yêu vạn n ă m không ta cũng thắc mắc có nhưng chuyện này với chúng ta vừa nói đến đây đầu ta bỗng bật lên một bóng người tự h uy hơn nữa biên cảnh tề vệ không phải là nơi chúng ta gặp cô nương tên a l a sao hòn đá a l a ta c a o mày l ầ m b ầ m lần trước dư i ê vương nói cô em gái của cầm liên t ê n là gì s ơ không nhìn ta buột miệng đáp cầm la ta nhìn v ề mặt hắn biết hắn chắc chắn cũng nghĩ giống ta cẩm liên có một cô em gái tên cẩm la cẩm la hạ phàm giúp gái tìm khí luyện công nhưng không hề quay lại hình như tử huy đừng nói với ta rằng y tự nguyện đưa trái tim mình cho một người nhưng có vẻ người đó đã làm chuyện có lỗi v ì với c ặ p cô gái tên a la nói nàng là vợ của tử huy để tàn hồn ở lại trong n o n căn phòng đá sau khi cẩm liên đi ra khỏi ngục chuyện đầu tiên đi tìm tảng đá yêu vạn năm tất cả chuyện này chỉ còn thiếu một móc xích liên hệ nữa thôi sơ không và ta chầm mặc h ổ lâu ừ, nếu đã vậy thì tớ i cái hang đó thăm dò một phen là được dù sao tàn hồn kia cũng ở đ ấ y tàn đã yêu kia cũng ở đó bây giờ ngay cả c ẩ m liên cũng muốn tới diêm vương muốn chúng ta ngăn cản kế hoạch của c ẩ m liên chúng ta làm thế nào cũng phải t r a ra rốt cuộc kế hoạch của gã là gì mới được ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý sơ không liếc mắt nhìn ta nhưng c ơ thể ngươi sao ờ, ta k h í cầm l i ê n quanh h ư ở n g gì không ta không muốn vác theo g á n h nặng đâu đấy ta nhìn vành tay lặng lẽ đạo ứng của sơ không ta gật đầu t ỏ p về đồng ý sơ không l ư ớ c mắt nhìn ta c ơ thể của ngươi h ả sao nào <cười> thì ta k h í cầm ủ a c l i ê n quanh h ư ở n g gì không ta không muốn vác theo g á n h nặng đâu đấy、ừ. nếu ngươi quan tâm ta thì c o n nói thẳng ra ta nhìn vành t a y lặng lẽ đ ả o ửng của sơ không không biết làm sao lúc nào người mới có thể thẳng thắn một chút sau này ta bị ai đó miệng lưỡi trơn c h u lừa đi rồi người muốn khóc cũng chẳng được đâu t h ì sơ không xịn mặt ta vội vàng vỗ về thôi được rồi được rồi không nói chuyện này nữa thực ra ta khi đấy cũng chẳng có gì bình thường không nhận thấy sự tồn tại của nó sơ không hử lạnh quay ngoắt đầu đi sau này có gì lạ phải nói với ta đầu tiên đấy Đúng là đồ chết đi mạnh miệng. Đối vào của hàng đá đó, ta và sơ của Đúng đột lúc lúc chúng mạnh miệng. hàng Không cũng không nản lòng, thì đột nhiên thấy tử huy trong ánh sáng hoảng hôn. Vừa hay, lúc đó, y đang ném con yêu quái xuống sông. Thì chúng ta y sững sở một lát rồi cười nói, tưởng nương, gặp là lát lại vào và rồi rồi. chết của của cười cô cô thì thấy Huy hay thi thể Thấy khéo thật, ta tìm Tử ta một mãi quái Vừa ra. ba đó, Sơ sở Ơ, yêu y hình như sơ không rất ghét tử huy hắn đánh mặt kéo tay ta ra sau k h ô khéo chỗ nào đâu chúng ta tới tìm người t ứ huy có vẻ lúng túng ờ ta thực sự không có ý gì khác với tường cô nương đâu ta đã cố hết sức làm mối cho hai người sơ không có thể bỏ đ ị c h ý với ta đi được không ta là một yêu quái tốt hiếm thấy đấy sơ không khoanh tay lạnh lùng nhìn y nếu vậy c h ẳ n yêu quái tốt bụng người nói xem vì sao trước kia lại muốn cướp tim của ta trái tim vốn có của người đâu cầm l a cầm liên có quan hệ gì với người Tử giờ, ta ử Huy sướng sờ, mặt sầm tối lại. h í thở n ẹ tay Ta t dọa của sơ không, khác hành hăm hắn. h lên án hành động hăm dọa người khác của hắn. <cười> ta thở dài kể qua những chuyện ta và sơ không gặp phải sau khi đầu thai với tử huy hắn nghe xong trầm m ặ t ánh mắt như tuyết cầm liên đã ra khỏi địa ngục rồi n gã vẫn mong mỏi trái tim của ta cơ mà ta và sơ không liếc nhau quả nhiên là vậy pháp khí trước kia cầm liên bao cầm la xuống h ạ giới tìm chính là trái tim t ử huy có điều rõ ràng t ử huy đã đưa tin cho cầm la rồi từ h ý mà nói cầm liên phải lấy được trái tim kia rồi mới phải nhưng vì sao lại bị tàu hoàn nhập ma t ử huy mỉm cười bất đắc dĩ đa v ố n là ân oán giữa chúng ta vậy mà lại kéo hai người vào thực i n lỗi chúng ta vào trong ngồi cái đã à la cũng muốn gặp hai người t ử huy đưa ta vào sơ không vào trong hang đá gian phòng đá đó vẫn không hề thay đổi có điều lần này cả ta và sơ không đều mang tiên nhân đương nhiên có thể cảm nhận được h u y ễ n thuật bước vào trong hang đá chỉ có một tàn hồn ngồi trên ghế đá nàng đang cúi đầu không biết là đang nhìn tay mình hay là gì khác tử huy đi lên trước ngồi s ổ m trước mặt cô gái ngẩng đầu lên khẽ cười với ta <cười> à la ta về rồi đây à la ngẩng đầu nhìn tử huy một lát cười đáp tử huy sang ngoài kia chim không hót nữa chỉ là ta sợ bọn chúng ồn quá cuối giây nàng nghỉ ngơi cho nên ta đuổi hết đi nếu nàng muốn nghe chim hót ta bắt mấy con về cho nàng alan lắc đầu chim hót có tự do mới phát ra được tiếng hót êm ái n h á t anh m ắ t nàng lướt về phía chúng ta đang định chào hỏi bỗng nghe thấy nàng cười nói ạ do đêm hôm qua phá hỏng cửa sổ lát nữa phải lấy ít giấy dán về từ huy đáp luôn ừ được rồi ta nhìn vách đá phía sau rồi lại nhìn tay chân mình hỏi sơ không này nàng ta bảo là cửa sổ đúng không nàng ta đã b ắ n ta đấy à sơ không lặng thinh đợt tới khi tử huy dỗ a la ngủ xong hắn mới hỏi nàng ta sao rồi cơ thể đang ngủ nằm trên giường của a la thoát ẩn thoát hiện như thể nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào tử huy đứng bên cạnh l ặ n g lặng ngắm nàng hồi lâu mới đáp sức mạnh tàn hồn quá yếu có lúc không cảm nhận được sự thay đổi của môi trường xung quanh chỉ có thể sống trong ảo tưởng của bản thân vừa n ã y có lẽ là n à n g ấy nhớ tới những ngày chúng ta sống bên nhau sơ không thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá nhìn từ huy hỏi ta nghĩ hai người các người nợ ta và đồ ngốc này lời giải thích bớt biết ông đây đã phải chịu biết bao rắc rối vì cầm liên trốn thoát không từ huy bắt bác dĩ cười à, chuyện này kể ra quả thực rất dài Tương nếu hai người đã tìm đến tận đây chắc hẳn đã biết thân phận thật của Allah tên nàng ấy vốn là cẩm la em gái cẩm liên cẩm liên luyện tiên pháp tới bước cuối cần luyện trái tim của đá yêu cho nên Allah hạ giới rồi tìm được ta một ngày trước khi chúng ta thành thân ta nguyện lòng móc tin đưa cho nàng lúc đấy ta không hề hay biết mục đích a la tiếp cận ta cũng không biết nàng lấy tin ta để làm gì đến hôm sau không thấy a la đâu nữa một đ i ề u quái không trái tim trôi giạt khắp nhân gian suốt mấy trăm năm lầu ngực trống g i ố n g lúc nào cũng nói đau ta thường nghĩ rằng cứ chết đi cũng không sao nhưng ta không cam tâm ta muốn biết nguyên nhân ta muốn gặp lại a la sau đấy thì gặp hai người sơ khóc sầm mặt kiếp tường ngủ đó đã để lại cho hắn một kỷ niệm chẳng gì vui vẻ tử huy bật cười, <cười> lúc ấy ta vốn nghĩ mình không sống nổi nữa phải cảm ơn trái tim của sơ không cứu ta để ta biết chân tướng sự việc năm ấy lúc ta tìm tới nơi này a l a còn tỉnh táo nàng ấy kể lại chuyện năm đó cho ta tử huy vút đầu a l a nhưng chỉ chạm được vào không khí sơ không này ngươi có thể tưởng tượng ra loại tiên pháp nào Cần hiến sống h quái yêu k ô n không, Rất không giật mình, không thốt nên đanh liên tu không phải là tiên pháp, đang bước trên tà đạo. Vì thế, đến bước cuối cùng mới cần sức mạnh nghịch chuyển của đá để hoàn đổi tà khí trong người. g giật Gã Rất thốt Từ mặt. Thứ tu tà thế, tim tà khí huy phải pháp. Hồ lời. cuối mới đổi cầm Vì là đạo. đá để của sức bước bước dĩ lúc đầu allah không hề hay biết ý định của anh trai mình mãi sau đấy phát hiện ra lúc đó bên cạnh chúng ta đều là trinh thám do cầm liên vái tới vì để cầm liên không tự xuống hạ giới tìm ta nên, nên nàng mới mang trái tim của ta đi cất nó ở nơi nào đấy sau đấy mọi tim mình lên thiên giới đưa cho cầm liên không trái tim của đá với sức mạnh bịt chuyển chẳng mấy c h ố c cầm liên bị t ẩ u hòa nhập m a cầm la còn chưa kịp xuống hạ giới nói cho ta biết thì đã bị cầm liên giết hồn siêu vách lạc chia lại chút tàn hồn bám lại nơi này tới chết nàng ấy vẫn muốn nói cho ta biết vậy mà ta lại luôn hận nàng ấy Ta thấy vô c ù nhìn g t ắ mắc, c cần tim để có trước chết tim mãn mọi tim mấy trăm năm thể ta bỗng nhiên thấy phải rồi lại Hồi người Giờ nhiên đô để không phụ kiếp nhả hóa không kẹo vào nữa, sống nữa. bỗng v ra. ra ra, sư mất tim đ ú g là quá bèo rồi. Nhìn sắc mặt đều sầm lại của hai người ta bèn nuốt lại mấy cái lời nghe hơi vô tâm này vào bụng của mình rồi đúng lúc ấy bỗng nghe thấy mấy tiếng vô tay bông bóp vang lên tố lắm tố lắm Ta nghĩ rằng trước kia là người lấy q u à tim giả lừa em gái ta không ngờ đó lại là ý của đ ứ a em gái rốt nát h ạ i ta tới bước đường này đây bầu không khí nhỏ hẹp trong sân phòng đá trở nên căng thẳng ta nhảy ra sau lưng sơ không thì bản năng thòn được cái đầu quan sát tên biến thái đến nhanh như gió kia á i c h à lại gặp các người đúng là oan ra ngõ hẹp khi bước vào ánh mắt cầm lên dừng lại trên người sơ không rồi gác cười có điều có thể thấy tiểu đồ đệ của ta lớn tới mức này người làm thầy quà thật hạnh phúc nhưng n h ó c con không giúp ta thì thôi sao cứ cố tình ngắn đường ta vậy sơ không nghiêm mặt đáp rằng đã là thần thì không phân thân sơ ông là ta m a ta phải ngăn cản ông đạo lý hùng hồn như thế thoát ra từ miệng sơ không sao cứ cảm thấy kỳ kỳ t a n g h i ê n g đầu nhìn hắn lại thấy mặt hắn toát lên đẻ kiên nhị g không hề có chút đ ù a t giỡn lúc này tôi giật mình nhận ra rằng từ sau khi gặp sơ không hà luôn luôn thay đổi càng ngày càng trưởng thành càng ngày càng có trách nhiệm hơn còn ta dường như chẳng có gì thay đổi cả cầm liên cười, <cười> đợi vì s ư lấy được trái tim của đá yêu sẽ không còn là tà ma nữa vì thế người gã đảo nhẹ chớp mắt tới trước mặt tử huy dùng một tay bóp cổ tử huy cười lạnh đá yêu không muốn thể xác đau đớn ngoan ngoãn chút đi Tử hai u y cũng cười. t vẫn rất muốn thấy anh rất r thấy t a cầm chỉ la ra sao, hóa ra chỉ thế người à y thôi. Ta nhìn cười quái nụ của hai gã ông đàn t r ớ c càng mặt, mà ngày rợn n g ư x u n g nương những quanh A-la này, toàn cô kia ẻ n g o à cười cười cô nhưng như trong không cười như thế, mà cô ấy sống không thế, thấy mệt t mà ấy lại nhìn n h sơ k ô giằng có c vẻ á tính hát thích hồng hắn vẫn hợp thích của ta hơn.、Hai、người bên hợp Hai của của ta kia sở r con một hồi đột nhiên tử huy biến mất cùng lúc đấy chiếc giường đá mà a la nằm cùng với nơi mà ta và sơ không đang đứng đột nhiên xuất hiện kết giới bảo vệ chúng ta vào trong đấy tiếng từ hy u vọng trong hang đá à t ô cô nương đây vốn là ân oán giữa hai chúng ta không thể kéo mọi người vào xin cô nương nhất định giữ mình an toàn cầm liên nghe vậy cười sằng s ạ c <cười> đúng là cái đồ không biết tự l ư ợ n g giúp mình g ã phất ống tay áo dài tụ nên một luồng khí xông thẳng xuống đất lập tức vách đá xung quanh phủ màu đen lan tới tận kết giới cho bọn ta mới ngừng lại ta lo lắng níu tay áo sơ không Nè, có n ê n giúp tử huy không <cười> người giúp chỉ tổ hại thôi vớ vẩn đương nhiên là người đi cơ mà ta vừa thốt ra c â u này sơ công lườm ta rồi nói bây giờ chưa biết ai thắng ai thua cứ yên lặng quan sát đi đã ta sửng sốt tử huy từ khi nào trở nên mạnh mẽ như thế Xung q u a n h nơi này đều là v á c h đá, cực kỳ có l ợ i c h o y, h ơ n nữa t r á i tim vốn có của y c ũ n g ở nơi đây. Có lẽ cũng có c h ú t có ý, yêu đáng à năm n bốn d ĩ đ â u có y ế u s ơ không chưa nói xong, bé kia nghe thấy tiếng um ẩm v a n g lên. t r ầ n đá đổ sập xuống mấy trụ cột bằng đá, g i m c ầ m l i ê n lại trong đấy. Tư huy đột nhiên h i ệ n ra gia ữ k h ô n g chung, tay h ó a thành đ a o đá, đâm t h ẳ n g p h í a đ ầ u của c ầ m l i ê n t a í quay người c ầ m l i ê n t ă n g mạng và vỡ cột đá. Loàng cài biến mất tới một nơi cài tới mất một không á c thóc Gã gạt mấy sợi vàng được gã nói xong một trận đá vụt chút xuống như mưa mỗi lưỡi kiếm đều chứa pháp lực lóe lên ánh tim lấp lánh cầm liên đanh mặt lại vung tay vẽ một đường tròn bao quanh người gã ông ở phía sau có lao đá phóng vụt tới cắm thẳng vào ngực cầm liên cầm liên nghiêng người né nhưng cây lao đá đó vẫn vét đứt tay gã máu r ơ i t í tắc trên mặt đất cầm lên c ư ờ i gằn tốt tốt đây là người tự c h u ố c lấy gã đưa tay phải bịt miệng vết thương máu chảy đ ầ y tay cầm lên i đặt tay lên mặt đất lẩm nhẩm tiên quyết vách đá xung quanh lập tức trở nên mềm như vạt bông chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ho khủ khủ từ huy bỗng ngã nhào từ trên xuống n ề n mạnh xuống đất y b ỏ o giấy ô ngực nôn ra đống máu Hồng nhau nghỉ h ngơi để c ú trận nào, hai người lại bay lên,、so、chiêu ở ly gần. Ta cố gắng nhìn so hai chiêu bay Ta lại ly lúc, cử cố ở một ồ rồi. i thôi, người bịt mắt than thở. Ai, nhanh quá đến mắt thôi, hỏng cả mắt người ta nhanh hỏng đến quá cả r đấu này rốt cuộc ai thắng ai thua ta đâu có biết ta chỉ biết khí quanh m ặ n họ sắp khiến cái hang này không chịu nổi đỉnh hang cứ rầm rầm mặt đất r u n g chuyển dữ dội như thể cả ngọn núi này sắp sập tới nơi đôi lúc ấy Cẩm la l đang ngủ ngon n à hai trên giường đá, bỗng mở mắt, t giường bỗng nằm đá mở ngơ ngác n g dậy, dường thấy đấy hãy Huy, như không thấy cảnh tranh đấu xung quanh, ngỡ ngàng nhìn vào một điểm nào đấy trong không chung, khẽ nói. Huy, ngày mai chúng ta thành thân một Tử ta đấu rồi. mai điểm vào bóng người đang chiến đấu bỗng dừng ta thấy hai tay tử huy đâm xuyên qua tim của cẩm liên người tử huy đầm đìa máu không biết phải chịu bao nhiêu vết thương ở nơi y đứng thì đáng lẽ không nhìn thấy allah mới phải m y t r à o ra dòng máu đen nhưng dòng nói vẫn t r o n g t r ẻ o như xưa đúng thế áo c ư ớ i mai xong ngày mai alai cho thành cô dâu đẹp nhất cập liên c ư ờ i khay k h o á i miệng gá vương dòng máu đỏ tươi <cười> chẳng qua chỉ là chút tàn hồn còn só lại em gái ta không thể có dáng vẻ đáng thương tới thấp hèn như thế lã hất tay một luồng ta khí đâm thẳng về phía alai như mũi tên như là bị kết giới của tử huy tạo ra ngăn lại cầm liên lại nâng tay lên mắt tử huy đỏ ngầu gương mặt y hệt tu la không biết cơ thể tàn tạ ấy lấy sức mạnh từ đâu y rút phát cánh tay đâm xuyên qua tim của cầm liên đ á y một t r ư ờ n g lên ngực gã mới đầu đòn đó chưa tạo tương tổn gì cho cầm liên nhưng chỉ nháy mắt sau sau mặt cầm liên lập tức thay đổi gã túm lấy tay tử huy muốn vặn gãy nó nhưng có thể tử huy đã tan biến thành đá sơ không cứng đơ người Chết Huy Tử ra rồi, mười u liều Huy đầu, ố n Liên. không toàn xong ngờ ngoảnh với chết Cầm Tử Sao ra, ai g ơ n cứng g mặt đ cố c gắng nở nụ ư ờ Kiếp này phải xin lỗi hai vị rồi. nói xong cẩm liên run rẩy dữ dội hộc ra đống máu còn tử huy thoát cái hóa thành pho tượng đá cẩm liên nổi điên đá yêu khốn kiếp dám phá hỏng đại kế của ta gã hất tay lên pho tượng đá vỡ tan tành văng khắp mặt đất cầm giới chúng ta cũng theo, sáng không gian. miệng, hoảng không biến rồi nói trước mắt ta tan theo, thảnh trao luyện trước mắt ta một lúc, rồi tan vào không gian. Ta ra lúc ánh lánh, luyện nên bịt vào vỡ sợ lấp lời.、Cầm、liên ôm ngực miệng thì vẫn nôn thấp nôn tháo dăm máu khuôn mặt n gã dần khô quắt như sát chết tà khí dò dỉ xung quanh khiến người khác thấy tức ngực sau bao lớp xương đen ta bỗng cảm thấy cầm liên quay ngoắt nhìn lại bọn ta mặt n gã đỏ ngầu hai hóc gỏ má sơ â u v ư n tay phía ta. Tế Tà phía phẩm! khâu í bay quanh, tán tức loạn xung quanh, lập v y q a ta n n h h lấy và sơ k ô gồng Dù sơ không lên có lẽ là đang chống chọi với tà khí ta thả tin khí trôi xuống phía dưới để mình đứng vững trên mặt đất vòng tay ôm eo sơ không chỉ một phần giúp hắn ai ngờ cầm liên phá tan tà khí rồi nhảy vọt tới lã vươn tay định b ó p cổ sơ không sơ không đang dồn toàn tâm toàn trí chống chọi tà khí không tính được c h i bất ngờ này của cầm liên nên hắn thoáng sửng ư sốt định lùi ra sau theo phản xạ nhưng mắt cá chân lại bị tà khí cuốn chặt hắn đứng không vững bị lực hút cực mạnh kéo bay về phía cầm liên người ta lảo đảo vì bị kéo lúc này ta mới biết bữa nãy sơ không đã chắn bao nhiêu lực cho ta thấy tay cầm liên sắp chạm tới cổ sơ không đ á m khí đen trên tay gã như liều thuốc độc chạm vào là chết đầu ta bỗng nhiên nhiễm lên hình ảnh rất lâu về trước khi ta vẫn còn lập tường hố sơ không moi tim ra xong rồi từ từ nhắm m ắ t lòng ta bỗng nhói đau không biết sức mạnh từ đâu bay đến ta chạy lên rồi dừng p h á t lại sau đấy giơ tay tát thẳng vào mặt cầm liên một tiếng bốp giòn tan cầm liên bị ta tắt l ệ c h c ả mặt đập đầu vào vách đá bên cạnh bột đá rung chuyển đổ ập xuống đất khiến cho bụi bay mù mịt tà khí thoáng buông l ò n g giờ không vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn ta ta t h ở hồn hển đáp rằng tôi h đừng có nhìn hết sức bình sinh đấy tuy ta chưa từng được sinh nhưng ta biết đó là khả năng lớn nhất mà ta làm được không cho chúng ta nghỉ ngơi nhiều tà khí lại nổi bùng lên trong đống đá nát một bàn tay gầy quát và sấm mét chập lên khỏi đó dù bần b ậ n cứ người cứ r ầ n r ộ n dáng vẻ này của cầm liên đâu còn dáng vẻ phóng khoáng nhẹ nhàng của tiên quân mà hệt như là một con ác quỷ gã bỏ ra khỏi đống đá bật cười một cách khó hiểu cả đời này ta nhận chín mươi đệ tử trong đó có tám mươi tám đứa sau khi tu thành tiên bị sử dụng ta lấy đầu lấy ngũ tặng hoặc lấy da thịt máu tươi của bọn chúng đ ắ p vào cơ thể của ta giờ chỉ còn thiếu mỗi một quả t i m và một lá phổi thôi <cười> n ă m đó nhiệm tình ngươi còn nhỏ ta vốn định dốc lòng chăm sóc cố gắng nuôi cho mình quả tim tốt nhất mong ngờ c ầ m la phản bội ta càng không ngờ giờ đây ngươi cản bước ta ta gật đầu thảo nào vừa nhìn thấy ông đã là kẻ không tim phổi c ầ m liên không để lời của ta vào tai cười điên cuồng <cười> nếu mong ước mấy ngàn năm của ta không thành hôm nay ta khiến muôn dân phải t r ô n cùng ta cái gì môn dân t r ô n cùng gã môn dân nhiều lắm chứ cầm liên đang nói đùa đi ư ta còn đang thẫn thờ ta khí xung quanh như vật thể sống tụ lại với nhau rồi ngấm xuống lòng đất mặt sơ không lập tức thay đổi ta không hiểu nên hỏi hắn cầm liên điên đấy à gã đang làm gì vậy mặt sơ không hơi tá đi hắn ngoảnh đầu lại nhìn ta ta cảm thấy ánh mắt này của hắn có gì không giống thường ngày nhưng không thể nó i ra lạ ở chỗ nào rồi đ ư ờ n g lúc ngơ ngác Sao k hắn ô không n nhiên đập lên chán sửng mình cứng động này, nàng g giá đột đập đậy. đi. ta, ta sốt, thấy thể tức thể tai hãy h lại, lập cảm cơ Sau khẽ xoa đầu ta hai đầu lông mày ánh lên vẻ dịu dàng bất lực đây là lần đầu tiên ta thấy nét mặt này của hắn lòng ta trống rỗng bỗng nhận ra hắn định làm chuyện gì t a trận tròn mắt muốn vươn tay níu lấy hắn nhưng ngay cả ngón tay của cô không nhấc lên được hắn rụt tay lại quay đầu đi bước chân tiến lên phía trước vướng vàng mỗi một bước đặt xuống là mỗi bước hoa sen bung nụ hé nở ngay sau lưng hắn t i ề n khí quay người sơ không đẩy lùi lớp lớp s ư ơ n g đen ánh sáng lòa trói mắt trẻ thiếu niên non trẻ năm đó hôm nay đã ưỡn ngực ngừng cao đầu hệt như một vị anh hùng có thể gánh vác cả thiên hạ Tiền tà tạo từng tặt ta. đối người chọn nên luồng bén khí khí khí và rắc qua Ta trợn tròn mắt nhìn sơ không chắc chắn không thể đấu nổi c ẩ m liên ta biết hắn chỉ đang sử dụng sức mạnh của hồn phách dùng hết nguyên thần mới có thể đọn được với c ẩ m liên ván này nhưng nếu hắn chết thì không thể xuống địa phủ không thể luân hồi biến mất mãi mãi c ầ m l i ề n đau đớn ngược đầu lên trời g à o thét á n h sáng vàng vây quanh g á cũng đang liên tục r u n g chuyển ta dồn hết sức muốn ba tan cái b ộ c h ú định thân quái quỷ của sơ không chỉ bao giờ ta t r á c h mình không chịu học hành thế này chỉ bao giờ ta o á n t r á c h mình chỉ là tiên nửa mùa được n g u y ệ t lão đ i ể m h ó a mặt thành nếu ta cũng mạnh như sơ không một nửa cũng được chỉ là một nửa thôi tiếng hét của cầm liên dần nhỏ đi đúng vào lúc tiếng tắt hẳn có thể gầy q u á t của gã biến thành một đám sương đen c u ố n chặt lấy ánh sáng bảng kim ta chỉ nghe thấy tiếng vù vù của mấy trận gió thổi qua một ánh sáng chám g rực lóe làm ta l o á t cả mắt rồi ánh sáng dần mờ cuối cùng ta dần thấy rõ bốn phía lặng yên như tờ nếu không phải có đống đá vụn văng đầy trước mặt đất nhắc nhở ta nơi này vừa diễn ra trận chiến dữ dội có khi ta nghĩ là mình nằm mơ thấy ác mộng t à khí không còn sơ không cũng không còn nữa người ta bỗng thoải mái chú định thân sơ không yểm lên người ta được hóa giải cũng có nghĩa người làm phép đã biến mất thì pháp thuật cũng mất chân ta mềm b ặ t thẫn thờ ngã phịch xuống đất ta n g ặ t n h ì n véo chân mình ơ vì sao rõ ràng đã an toàn rồi tâm trạng ta hiện giờ cực kỳ hoang mang như thể có ai đấy cầm cái dùi trống nộp cực mạnh vào lòng ta nhịp đập vào độ dung ấy khiến ta cảm thấy mình sắp nghẹt thở ta ngủ đầu đ n lúc lâu nhớ ra bây giờ ta nên đi tìm sơ không có lẽ hắn chỉ bị vùi lấp trong đống đá ngổn ngang này thôi ta đứng dậy l o ạ n t r h ạ n g chạy tới bên đống đá đổ nát quên cả tiên thuật dùng tay không gạt từng tảng to tảng nhỏ hòn tròn vạnh hòn sắc lẹn mỗi lần đẩy một tảng đá ra là mỗi lần lòng ta dần nguội lạnh cảm giác rét bút trong tim lan truyền khắp cơ thể t r â n tay ta cũng lạnh cóng máu ứa ra từ móng tay s ư ớ c s ắ c lạnh b ú t không khí mặt ta thở cũng lạnh b ú t ngay cả thứ chất lỏng từ khoái mắt cũng lạnh b ú t nỗi sợ hãi trong lòng ta bắt đầu bùng lên ta gọi sơ không n g ư ơ i trả lời đi trả lời ta ta không g i ậ n ngươi nữa sau này không bao giờ g i ậ n ngươi nữa người đã nói là sẽ nuôi ta cơ mà người còn chưa đền cho ta mười đồng ta cược cho người người mà không ra ta tái giá ta sẽ lấy lý thiên đ ú n ô n g ta sẽ chuyên đi làm vợ bé đi gây h o ạ i cho thiên giới chúng thần đấy chẳng biết những lời đe dọa ấy liệu hữu dụng không giờ không bảo rồi sau này ta hãy đi tái giá e là hắn đã quyết tâm bỏ lại ta khoe mắt ta cuối cùng có chút âm ấm đó là những giọt nước mắt tuôn rơi vương khắp mặt dẫu lợn sơ không không vanh váo sư phụ không hay lục hải không lần này thực sự không thể gặp lại nữa rồi hay là ta xuống địa phủ tìm hắn thử xem có lẽ hắn vẫn chưa bị hồn phách phi tán có lẽ nguyên thần của hắn vẫn còn đ ổ u tay lần nữa ta có thể gặp lại hắn nghĩ t ừ đây ta r á o r i á c nhìn xung quanh xem có dao nào không nhưng vừa quay đầu ta thấy a l a đang ngồi trên chiếc giường đá kia Cơ thể nàng gần bên trong suốt, chỉ có thể trong suốt, thể mắt, thì sẽ biến mất t nháy nháy h nàng gần bên biến sẽ e ờ là n gió. Ta thẫn thở dán mắt vào nàng, nơi này chỉ còn hai vật giống duy nhất là chúng ta. À là bỗng mỉm cười đưa bàn tay trong suốt một nửa đột n h ê n trong lòng bàn tay hiện ra viên n g ọ c màu tím lấp la lấp lánh đẹp vô cùng nàng cười nói trả t i ê m của tử huy ta nghĩ tử huy cũng muốn giúp hai người nàng vươn tay đưa viên ngọc màu tím cho ta sống chết là lẽ đương nhiên của đất trời tuy t ì m đáng là n a m có sức mạnh nghịch chuyển thì ta cố lắm cũng chỉ lấy lại được một phần hồn vách mặt thôi nghe nàng nói ta sững sờ hồi lâu chưa kịp hiểu lời nàng nói có nghĩa gì alam ỉm cười cơ thể dần tan biến trong không trung ta chỉ có thể đến cho hai người ngần ấy thôi ta xin lỗi tỏ ô n g ra ala biến mất hoàn toàn chỉ còn sót lại vàng tia sáng quanh viên ngọc tím vài vòng vẫn đường đưa viên ngọc bay tới trước mặt ta ta ngơ n g ẩ n đưa tay viên ngọc ngoan ngoãn nằm gọn trong tay ta vẫn ngơ ngác đứng đấy mãi tới khi có một tia sáng lóe lên đả thông tư tưởng cho ta ta gõ đầu mình lau nước mắt lập tức cắn l ư ỡ i tự sát trên đường xuống suối vàng ta ôm viên ngọc màu tím chạy như điên về phía điện diêm vương lúc ấy diêm vương chưa trở về phán quan thì đang cúi đầu đọc sách ngừng đầu t h ấ y người đẩy cửa ra là ta thì cau mày lại s a o người về nhanh thế không phải đã bảo các người ngáng chân cầm liên ư s a o không thần quân đâu ta đưa viên ngọc màu tím trong tay cho phán quan xem ông ta cau mày ngắm nghĩa hồi lâu rồi đột nhiên mặt biến sắc tại sao s a o không thần quân chỉ còn lại một hồn một p h á c h thế này rốt của các người đã gây ra hoại gì phán quan đỡ chán thở dài Ai, vốn đã thiếu người các ngươi còn tự loại đi một người phóng h ỏ a sân sau nhà vui lắm đấy à Tập cật tím trăng ngực, không để ý mấy lời tĩnh chết thể thể trong trước? Phát quan sửng sốt, sau đó ổn định tâm trạng,、lấy、trước nghiệp phán ngọc ngực, cách của chỉ chính cách của chê cẩm cụ có cho viên và với vương, lời nói rồi? liều liên, kiếp kiếp riêng nguyên trên không quan, bình rằng không Hắn dùng hồn hần mình ông gương quan sửng ổn định gương bàn màu mấy xem sau ra để đó đó ý lấy Sao sao ông cầm gương thầm mặc xem hồi lâu sau a n ngẩng đầu nhìn ta nếu đã vậy phải bẩm báo với ngọc đế truy phong cho sơ không thần quân ta nói thẳng luôn hắn không cần truy phong cái thứ đó có tác dụng gì đâu ông nói cho tôi biết đi có cách nào để hắn quay lại làm tiên không p h ả q u a níu h n mày nhìn ta một lát rồi thở dài có thì có nhưng mà thì có là được rồi ta chỉ muốn biết phương pháp thôi Dẫu cho một hồn một phách này đi vào luân hồi quy định trời đất sẽ tự tạo cho ngài ấy một cơ thể mới dùng cơ thể rác thịt ấy khóa hồn phách lại sau đấy đi tìm hai hồn sáu phách còn thiếu giữa biển người mênh mông muốn tìm hồn phách là chuyện không thể người nên bỏ suy nghĩ này sớm đi ta cần nhắc n Thế, tìm thấy thì một tìm lát. sơ k ô gật có phách có con cố thể tìm thì thể trở thành một con người bình thường. Nếu muốn trở lại là tiên, ấy phải tự mình cố gắng tu luyện lại từ、đầu. Ta hồn khiến bình phải mình sống muốn ngài người Nếu ngài gắng luyện g à? là Ừm, đồ đầu. lại lại ấy ấy đầu đem viên ngọc tím quay người rời đi phán quát gọi ta ấy tường v â n tiên tử ngươi phải biết đó không phải là chuyện có thể làm xong trong một hai kiếp có khi cả ngàn năm cũng không làm được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 Phán Quan n h ì n t a một lát rồi c ư ờ i nói. À, thôi rồi, v ậ y n g ư ơ i đi đi. d i ê m vương về rồi t a nói rõ với n g à i ấy. Ta gật đầu, đang định quay đầu t h ì bỗng nhớ t ớ i một chuyện t h n h ỏ i p h á n q u a n m à l ú c n ã y ông xem gương kiếp trước, bọn nanavi ớ t ử huy có con kiếp sau không. À, t o a n g đ á yêu đó đã dùng c h í n h mạng mình để q u y ế t đ ấ u n h ư n g k h ô n g hề t ổ n h ạ i gì đến l i n h h ồ n đương nhiên có kiếp sau. nhưng y gây ra quá nhiều tội lỗi chắc chắn kiếp sau vô cùng đau khổ còn cẩm la tiên tử vốn chỉ là một tàn hồn nương nhờ trái tim đá yêu mà rơi rớt lại ngay tại giây phút cẩm la tiên tử biến mất thì chắc chắn không thể có cơ hội chuyển k i ế p tiên tử đã dùng chút sức cuối cùng cố gắng kéo lại một hồn một vách cho sơ không thần quân ngay cả sức mạnh của tàn hồn cũng không thể khôi phục lại được nữa nàng ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian không thể có kiếp sau Tà hà hốc miệng, nhưng g lại A-la, A-la lẽ tử huy đau lòng lắm biết nói tiếc ngối ngùi. hai người đôi biết không không mình Huy họ như Huy Nhưng nên nửa nửa ngậm Nếu còn nữa, gì, Tử Tử có đau vậy. đây. và đẹp sau kiếp này tử huy sẽ không còn nhớ a la nữa bởi vì y đã quên cả chính bản thân mình rồi đời này kiếp này dẫu có mặn nồng chẳng hối thì cũng chỉ có thể trở thành một trang giấy n h á p đã bay đi trong năm tháng mênh mông không còn ai nhớ tới nữa mà thôi Lại một lần nữa, ta đứng trước giếng luân nữa, đứng giếng ta trước hồi chỉ có điều lần này cô điều đơn tới lần này một ứ c cầu chẳng có chút cảm lúc vô vản vàng vẫn vậy? ngoảnh gian nhìn nại đường xuống in quên như nào. mình này lạnh lẽo hơn xưa nhiều lại, suối Ta xưa, thay sao ta xưa lạ. lẽo Thế thấy, hà, phủ đầu đổi mà m hồn một phách của xưa không bay bồng bềnh nhờ viên ngọc màu tím đầu thai qua giếng luân hồi nhìn hồn phách dần trôi t a bỗng hơi sợ ta không biết kiếp sau sơ không sẽ lưu lạc vào nhà nào không biết lúc nào mới có thể tìm thấy hắn trong biển người mênh mông cũng không biết khi nào gặp lại hắn sẽ có vẻ ngoài thế nào nhưng mà nếu thực tế đã dồn ta vào đường cùng thì ta chỉ có thể khoác áo giáp lên vai đối mặt với bão t á p phong ba vừa trỗi dậy mà thôi ta cất kỹ viên ngọc màu tím đi thẳng người vào trong giếng l u â n hồi ba năm nhân thế cho qua vội vã không còn sơ không ở bên ta cuối cùng có thể bình tâm thưởng phúc phù thế phổn hoa không còn ai tranh cãi với ta cuộc sống của ta thoải mái đến kỳ lạ mà đến giờ ta mới biết tên sơ không hồng hách đó ở bên cạnh đã mang tới cho ta bao nhiêu phiền phức và bực dọc cho ta nhưng mỗi khắc đêm khuya vắng lặng một mình ngồi ngắm sao trời ta không thể không nhớ tới sơ không cuộc sống lúc nào cũng cãi nhau nảy lửa tức lộn c a r u ộ t đó lại là k ỷ n i ệ m đáng xấu h ổ c ủ a ta. Sơ không c h ư a t ừ n g hoàn hảo, động m ồ m động miệng t í n h t ì n h đáng ghét nhưng chưa t ừ n g l à m c h u y ệ n gì khiến ta s ư ớ n g phát điên ngay cả cái quạt luôn miệng nói đ ề n cho ta mà vẫn chưa có đ ề n nhưng hắn lại mở được một lỗ hồng t r o n g t r á i tim cứ như g n s ắ t thép c ủ a ta ngành ngang ngồi xuống v t c h é o hai chân vênh mặt n h ì n ta. Ông đ d y cứ vào đ ấ y nàng l à m g ì được nào ta chỉ hận không thể véo chết hắn thôi nhưng chuyện này đã không thể nữa rồi vì thế ta chỉ có thể đặt hắn trong đó hóa hắn thành một cái rằm nuốt không nổi mà nôn cũng chẳng ra ta không biết cái cảm giác đó có vẻ gọi là tình yêu nam nữ không ta chỉ biết nếu lúc nhớ hắn mà gặp được hắn thì bầu trời của ta trong xanh không gợn mây nào cho nên để có thể nhìn thấy hắn lúc nhớ hắn trong ba năm này Ta không hết sức tìm được một hồn vách của sơ không, không s ứ cuối tìm một được hồn tháng ba trăm hoa đua nhau khoe sắc ta cưỡi lừa ngắm hoa ven đường tới kinh hành nước yến ngay đồn gần đây trong hoàng cung yến quốc thường Có hồn phách hồn x u ấ ta hiện, hoàng bình thường, nhưng nơi điều giờ vốn cung cũng dĩ là gì có kỳ lạ t k h ô niệm g g thể bỏ sót chút dấu vết.、Bảo、thành, ta tìm trọ, bỏ dấu quán Bảo ử con chặt vào tiền phòng rồi vào cung. n lừa, Ta rồi i quyết ẩn thân đưa hoàng đi vào cung nghĩ bụng chuyện ma quái nơi đây hơn phân nửa là ở trong lãnh cung ta tìm mãi cuối cùng tìm thấy một đám tỷ nữ đưa cơm tới đấy bèn theo sau lưng bọn họ muốn tìm vị trí của lãnh cung định đến đêm tra xét cẩn thận đột nhiên viên ngọc tím trên cổ ta lóe sáng ta sửng sốt ta đặt hết một hồn bốn phách tìm được vào trong viên ngọc này hồn phách có cảm hứng với nhau sau khi ta tìm được một hồn phách thì tiếp đấy mỗi lần phát hiện ra hồn phách thất lạc viên ngọc đều lóe sáng đó cũng là một trong những lý do ta có thể tìm được một hồn bốn phách nhanh như vậy xem ra trong hoàng cung thực sự có hồn phách thất lạc của sơ không ta đang n g ẩ n hư nghĩ ngợi đi theo cung nữ và o trong một tòa điện trong lãnh cung vì ngọc màu tím đột nhiên sáng ngời đó là chuyện trước nay chưa từng có chẳng lẽ nơi đây có rất nhiều hồn vách của sơ không ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn dưới gốc cây khô trong tòa điện lạnh lẽo một thằng ngóc tròn trịa mặc bộ áo bào màu đỏ đang ngồi đó nó mở to đôi mắt như chằm chằm vào vết i ngọc trước ngực ta ta cũng nhìn nó chăm chú gương mặt của đứa bé này giống sơ không thậm chí là lục hải không trong quá khứ tới bảy tám phần ta thẫn thờ hồi lâu như đứa bé nhìn chằm chằm về phía ta mãi rồi lại ngoảnh đầu đi ngơ ngác nhìn lên bầu trời mặt có vẻ ngốc nghếch cơ thể chỉ có một hồn vách chắc chắn có thiếu sót vì ngọc t í m bay lên như muốn hòa vào hồn vách trong cơ thể kia ngay lập tức ta nhìn đám cung nữ khắp phòng lặng lẽ ấn nó xuống cũng may đưa cơm xong bọn họ bèn lui ra ngoài hết c h ả mấy chốc một người phụ nữ g ầ i gò bước ra nàng ta ngồi xuống bàn cơm mệt mỏi gọi qua đây đi ăn cơm thôi nàng ta gọi thịt viên không nhưng thịt viên không không để ý nàng ta mà vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời người phụ nữ ngồi bên trong không biết tại sao nổi cơ điên đột nhiên vung tay hất văng nửa số bát đĩa trên bàn xuống tiếng sứ v ỗ như là kim châm vào màng tai cuối cùng thì viên không cũng quay đầu ngơ ngác như người phụ nữ đó mậu thân n g ư ờ i không phải là con ta không phải là con ta u vương của nước yến hình như cực kỳ mê tín nước yến vốn coi ngốc nghếch là điểm xấu có lẽ vị tần phi này sau khi sinh đứa sơ không thì bị hoàng đế đày vào lãnh cung cuộc đời của nàng coi như hết chả trách lại hận con của mình như vậy hơn nữa đứa bé đó lại là chỗ d ự duy nhất của nàng ta nàng ta đột nhiên đứng p h á t dậy bước qua tát một cái lên mặt thịt viên không mòng tay s á c nhọn khi có mặt non nốt thằng bé hẳn ba vệt máu tuy thằng bé hơi ngốc nhưng nó vẫn biết đau nước mắt nó tuôn ả o ả o mẫu thân nàng ta bắt đầu đánh thằng bé <cười> nếu n g ư ờ i không sinh ra thì thật là tốt biết mấy nếu n g ư ờ i không đến thế giới này thì tốt biết mấy cút đi n g ư ờ i cút đi ta hiện hình chán trước người g ơ không nắm lấy cổ tay nàng ta nhìn nàng t ắ t chòng chọc thằng bé này không phải nơi cho ngươi c h ú t giận đâu nó chui ra từ bụng ngươi quả là có lỗi với ngươi nếu ngươi đã không cần thì để ta ta buông tay ra người phụ nữ kiếm mềm oạt ngã nhào xuống đất quỷ quỷ này ta không phải là quỷ đâu không đợi ta nói hết người đó ngất đi ta không thèm để ý nàng ta ngồi xuống vuốt mái tóc bị xối tung của thịt viên không ánh mắt nó dán chặt lên viên ngọc màu tím ta lấy xuống không hề do dự đặt vào ngực nó một hồn bốn vách trong viên ngọc bay ra n h ậ p vào cơ thể bé con của thịt viên không ta thấy đôi mắt thẫn thờ của nó chuyển động thoáng hiện ra chút lanh lợi ta lại đeo lại viên ngọc lấy khăn tay lau gương mặt lấm lem nước mắt và máu của nó nói rằng từ hôm nay trở đi tên ngươi là sơ không là người tu tiên còn ta là tiểu tường sư phụ của ngươi Nó không hề rằng, hề trạng a tay cũng không biết nói gì. vươn gì, biết a tay tay ta. Ta tay ta trước mặt bút đật thoát rồi r ngưng cười ngươi mới ngác có được miếp nắm nó, nó nâng bàn nói, này, hủi khỏi không? kiếp lâu lấy vào để xem thái bây giờ của sơ không chắc chắn không hợp sống ở nơi nhiều người hơn nữa nó còn là hoàng tử gỗ nhỡ sau này triều đình có biến l ạ i ảnh hưởng tới nó cho nên ta đưa nó về nơi rừng núi quy ẩn bình yên sống qua ngày ta dựng một ngôi nhà ở sườn núi lộc hoa đưa sơ không vào ở đấy sơ không giờ có thêm một hồn bốn vách cho nên thông minh hơn trước một chút ta dạy nó học chữ sau đấy viết lại những cách nhập môn mà lần trước sơ không dạy ta đưa cho nó luyện nhưng nó tiếp thu vẫn chậm lắm vì thế ta lo kiếp này nó chỉ là người thường nếu chết trước khi tu được tiên thân thì sao đây lúc đó ta vẫn còn sống t r ư ở n g sinh bất lão lại phải tìm kiếm trong vô vọng、hmm. Ở bên、sơ、không cứ càng sơ cứ lâu, thời a càng c rằng sợ à n biến mất lần nữa. g sẽ mất t h gian lặng lẽ trôi qua trong sự bảo vệ t r ê n đầy lo lắng chẳng mấy chốc sơ không lên mười bảy năm ấy ta tìm thêm được một vách của sơ không chỉ còn một hồn một vách nữa là trọn vẹn nhưng không biết vì sao sơ không lại c ả n g ngày ghét việc tu tiên hắn dùng đủ mọi cách trốn tránh chơi với đủ loại yêu tinh trên núi có một lần hắn cực kỳ quá đáng ép cây lão yêu viết b u i chú giúp hắn đi cùng hổ tinh dạo chấn hai ngày không về ta lo lắng tìm hắn suốt hai ngày ngày thứ ba thấy hắn vui vẻ nhún nhảy trở về mà ta vẩn vện máu mặt tái xanh đi đâu gương mặt vui vẻ của sơ không cứng lại nhìn ta tiểu tường ta quần tóc lên đứng dậy bẻ gãy một chân ghế cầm nó trong tay lạnh lùng người qua đây chúng ta nói chuyện sơ không hoảng hốt lùi phía s a u một bước ta chậm rãi ngồi s ổ m trước người hắn nói đi đi chơi với ai chơi ở đâu hắn nhăn nhó hồi lâu cuối cùng dùng ánh mắt thúc ép của ta đành lỗ thừa nhận chấn nhỏ dưới núi đi với đại hoa đại hoa là tên của con hụ tinh nó vào sơ không vừa gặp đất hợp cạ chơi rất vui vẻ ai cho ngươi đi đám, đám yêu trong núi bảo con không thể cứ ở trên núi mãi thế này phải ra ngoài xem đời thế nào ta gật gùi sáng tỏ cầm chân ghế đi ra khỏi cửa đánh lũ yêu quái trong núi một trận nhừ tử đánh tới mức tiểu yêu ở núi lục hoa gào khóc rung trời cuối cùng chói con hủ tinh đại hoa mang về sợ không thấy đại hoa lập tức xông tới đại hoa có bị đánh không đau không xin lỗi mày ta ngồi lên ghế nhấp t r à cố định tâm trạng rồi nói đưa sợ không dấu núi có ý gì sợ không đang tuổi này r i ắ t thịt non m ề m còn tu được một ít tiên khí là thức ăn mà yêu quái xa vào tòa đạo t h í c h nhất bọn chúng lừa hắn xuống núi quả thực khiến ta lo lắng trước kia để mặc sơ không tiếp xúc với đáng yêu tinh đó s ợ dĩ là vì ta biết yêu tinh ở đây không xấu nhưng nếu bọn chúng có ý đồ gì với sơ không n g h e ta hỏi vậy đại hoa sợ quá quả khóc tên tử tha mạng tiểu yêu không bao giờ dám chẳng qua tiểu yêu cảm thấy ngày nào sơ không cũng ở trong núi tu tiên cuộc sống đơn điệu Nên mới có lòng dụ cậu ấy xuống núi mới chơi, có cậu ấy không hề tuyên tử, tuyên tử tha xuống, định không chắn hoa, hắn nói, tự tự đánh hoa, sơ không. Sơ không, không không ham chơi, không thế đánh、nó. Không có ác trước của nói. đó nó. ý gì mạng. xuống, đang miệng, giang người tương đứng đứng đâu, đạt đại đại Tiểu sau tiên tử, tiên tử Ta trả tay lỗi nên lần nữa, mở ly là sơ sơ sơ sẽ biết vì sao dáng vẻ này làm ta nhớ tới lục hải không nhớ lại thùa nào hắn cũng đứng chắn trước ông bố tể tướng của ta bảo vệ ta Mà bây giờ hắn lại quên hết rồi ư ta tỉnh táo lại dây c h á n nói rằng sơ không không cần xuống núi quan sát nhân gian gì đợi tới khi tu thành tiên thân thì có rất nhiều thời gian đi chơi ta chưa nói xong em thấy tiếng l ầ m b ầ m của sơ không h ắ n cuối gầm đầu vì sao nhất định phải tu được tiên thân ta sững sờ người nói gì cô sơ không nghiến răng thành thật đáp vì sao sơ không nhất định phải tu được tiên thân vì sao nhất định phải nghe lời tiểu tương tự bởi vì nếu không tu được tiên thân sau này ngươi ở bên t a bằng cách nào nếu không tu được tiên thân sao ngươi có thể quay lại làm sơ không thần quân nếu không tu được tiên thân ngươi về thiên giới lấy ta kiểu gì chứ ngươi c ò n bao nhiêu lời hứa chưa hoàn thành vì sao không nghe lời ta không cố gắng tu tiên đi chứ nghĩ thế nhưng ta ngẩn ra dân mình nhận ra sơ không trước mặt này không phải là sơ không trước kia từ lâu rồi đối với hắn mà nói lời hứa mà sơ không thần quân từng hứa với ta giống như lời hứa của một người xót lạ với ta chẳng liên quan gì đến hắn hắn không có ký ức trước kia hắn là một người hoàn toàn mới ta đây dựa vào cái gì đặt hết nguyện vọng của mình lên người hắn cơ chứ ta sửng sút vì suy nghĩ mới này của mình chỉ thấy sơ không cúi đầu giọng nhỏ vẫn để kiên định con không muốn ưu tiên con muốn giống bọn đại hoa vì sao chuyện này lại trách bọn đại hoa tiểu tường thật vô lý bị chỉ trích như vậy ta không nói được gì chờ mặc hồi lâu lên tiếng nếu ngươi đã không muốn tu tiên vậy ta sai rồi ta thu lại dây chói trên người đại hoa lẳng lặng đi vào phòng t r ư ớ c khi khép cửa ta nói với hai đứa nếu sau này không về thì nhớ nói với ta một câu đừng làm ta lo lắng bên ngoài cửa gỗ tiếng trò chuyện của hai đứa trẻ vang r õ vào tai ta số không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 ta đuổi đến từng ậ vậy? tận n danh núi tàn không, nhanh như vậy? Đuổi tới tận trạng vạn tối, ta thoáng Hòa. Ta của sao ta thấy chỉ vách thể chạy thấy giới lại Đuổi tới tối, Lộc lạ, là một cảm có cảm t kỳ đó sơ l u ồ nghe yêu k í tím phía hồi mình. nhìn mình phát hiện, hưu chỉ thẳng phía nó chạy. h Người giật quái giống giống qua qua đầu đầu yêu ta vừa vừa ngựa đang Ta đạp mây. lên, con ngọc ngực nó từng n g trước có Vì về n g u y ệ t lão nói ở nhân gian có loài yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa thích an tàn hồn phiêu tán ở nhân gian hồn phách của sơ không lẽ nào bị con yêu quái này ăn ư t à hoảng hốt vội vằn g c ư ỡ i mây phóng vụt lên trời bay tới bên người con yêu quái c ò n hươu ngựa nó xem ra rất ngốc chạy mà đầu cứ nhấp nhai nhấp nhô ra vẻ kiểu sung sướng kỳ cũng đúng một con yêu thú chỉ dám đuổi theo an tàn hồn thì có sức mạnh gì cho cam không biết lúc này nó đang nhai gì trong miệng mà đang định nuốt viên ngọc tín trước ngực tỏa sáng rực rỡ ta dằn lòng quát lên nôn ra cho bà rồi nó tung chân đạp thẳng lên sườn mặt con hưu ngựa vì đòi này quá bất ngờ yêu quái hét lên rất nhiều tàn hồn trong miệng bay ra hồn phép bồng bềnh theo gió ta vội vàng đuổi theo hướng tàn hồn phiêu tán c ò n hưu ngựa bị đánh không cam lòng gào thét đuổi theo phía sau ta ta không thèm để ý đến nó hấp tấp đi theo hướng mà viên ngọc tín chỉ mày tàn hồn bay không nhanh chẳng mấy chốc t a đuổi kịp niệm quyết thu hồn tàn hồn của sơ k h ô n g ngoan ngoãn chui ở trong viên mọc tím tiếng g ầ m gửi của hương ngựa cũng vang lên bên tai ta nghe người né không muốn tiếp tục lằng nhằng p h t tay gọi đâu? Đà mây đâu đám ây xung quanh lập tức bay ra mây trắng phản chiếu ánh can thái dương hòa cùng sắc tím của bầu trời v ề con thứ hương ngựa mê hoặc đôi mắt của nó ta quay người chạy bọn nó lại tít đằng r a n g h ỉ v ề ngọc trong ngực cuối cùng ta về đến l ụ c hoa khi trời tối ta men theo con đường lên núi tối đen mỏ mẫn về nhà càng đến gần ngôi nhà gỗ tự mình xây nên thì chẳng hiểu sao lòng ta nặng chữ lời của thịt viên không trước khi ra khỏi nhà vẫn còn v a n g vẳng bên tai ta hắn không muốn tu tiên không muốn làm sơ không thần quân như trước kia hắn chỉ muốn giống cuộc đời an ổn dưới hạ giới nhưng hắn đã nói vậy thì những việc ta đang làm có ý nghĩa gì cơ chứ liều mạng tìm về hồn p h á c h hắn không cần cố hết sức dạy tiên vác hắn không muốn học ta bỗng thấy ê chề như bị hắt một gáo nước lạnh n g ở đầu nhìn trăng vầng v ợ c trên trời cao ta quay chân bước vào rừng ban ngày đám tèo yêu ở núi lộc hoa bị ta đánh nhừ tử một trận cho nên buổi tối yên tĩnh ta đi mãi chỉ n g h e tiếng côn trùng d â m gian Bét bên tới cái trong đuối, ta thẫn giác sang đi núi, kia. Giữa cây hồ nhỏ thờ nhìn nhiều bên dù i im ệ n lặng ngóng nhìn ta. d tâm trạng đang rất nặng nề nhưng nhớ tới hình ảnh ấy ta vẫn phì cười một mình cười bò ra bên hồ nhưng có lẽ là vì đêm đen quá lạnh giá miệng ta dần cứng lại sơ không ấy tên đáng ghét có thể có kểnh đấu k h ẩ u với ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về ta cụp mắt khó nén nổi cảm giác mất mát bước lên trên theo dòng nước lắng ta nghe tiếng nước chảy róc rách hành âm này khiến ta cảm thấy vẫn còn có chút vui vẻ ta tìm một thảm cỏ rồi ngồi xuống l ặ n g lặng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tương lai mơ hồ như vậy nếu ta không cố chấp với sơ không nữa thì ta nên làm gì nhỉ trước khi gặp sơ không ta đã sống những ngày tháng như thế nào bỗng chốc ta lại không nhớ ra nữa i ê ngọc n tím trước ngực lóe sáng ta cầm nó lên hôm nay tìm thấy một hồn của sơ không nếu trả lại hồn đó cho hắn chỉ cần một phách nữa thôi hồn phách của hắn trọn vẹn n h n g lúc ấy suy nghĩ của hắn vẫn giống như bây giờ ta sẽ về điện nguyệt lão tiếp tục giữ cửa cho lão già ấy Ta nghĩ, thì thấy đang nghĩ bỗng nghe thấy bên kia con suối, vang lên tiếng nước nở. không ngoan ngoãn ở nhà ra đây làm cái gì nhưng ta chưa kịp thốt nên lời thì thịt viên không đã há to miệng gào rách họng tiểu t ư n g h n khiến hoảng nửa góc ra giết, khiến ta hoảng hốt sau riết, lôi lại hốt b ư ớ c bởi vì thiếu vì h ồ n phách từ nhỏ h từ t nên n ằ g bé này k hắn thấy ta lùi ra sau vẻ mặt hoảng sợ hơn b ở i chấp tất cả nhảy xuống con suối nhỏ l o ạ n t r ọ n g chạy về phía ta không đợi ta giúp hắn đã té ngay trước mặt ta cả người ướt đẫm xông một lòng ta nước trên vạn áo thâm ướt vẻ dày của hắn thì viên không bé xíu vòng tay ôm chặt eo ta vùi đầu vào bụng ta òa khóc người đừng đi sơ không sai rồi con không chọc giận người nữa đâu không bao giờ chạy xuống núi nữa con sai rồi t người n ngửi một lúc sau khi ta đi l á m thể yêu trên núi đánh n g ư ơ i trả thù đấy à hắn quyệt hai cái lên bụng ta khi nước mũi dính tẻm lem người là tiên đại hoa bảo người đi rồi lên t h i ê n giới đi làm làm làm thần tiên thành thôi người sống hạnh phúc không không bao giờ quay về không cần con nữa giọng n ó buồn bã đậm âm mũi nên ta nghe không rõ ta sững sờ ta chỉ đuổi theo một con yêu quái thôi mà thì v i ê n không ôm ta càng chặt không tưởng tượng đ ừ n g đi theo yêu quái ta giờ khóc giờ cười tới khi tỉnh táo bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp như thể một cảm giác nào đó được thỏa mãn nó kéo miệng ta lên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 hồ vách nhập thể nhưng nó không hề cảm thấy gì thanh thật gật đầu mát long l a n h nước nhìn ta sợ do đó miệng ta không kìm được nữa nhấc lên cao đè nén sự vui sướng trong lòng dù buồn bã nói hai ngày ngươi chạy xuống núi chơi ta cũng tưởng rằng ngươi không cần ta nữa sợ không lập tức lắc đầu vô cùng hoảng hốt không phải con con tiểu t ư ờ n g con sai rồi sau này con không như thế nữa nó dang tay ôm cổ ta cọ đầu vào đó Tiểu tường biết lỗi thật、rồi. Ta mắt thằng mặt Thì trí tuệ và sức mạnh của mình ở trên người khác lại thích thú đến vậy. Ta tường thích vé mặt ta. kết khát thích thú. giận, lỗi rồi. liếc điên. giác khi người lại hiểu hồi kiếp Ngoài chiếm giác luôn hữu như đừng con nhìn nó, nó bụng mừng mạnh mình đến bỗng ngố, không hoàn nghĩ đó vậy. cảm sức của khác của cảm kéo sao khao bé là hợp ra, ra ra, ra vì vé vé và và sơ ở ở dù trong lòng đang sung sướng lắm nhưng ta vẫn không quên dạy dỗ sơ không ta nói Chúng ta hứa với nhau đi. Ta chỉ hứa nhau hiệu út, ngón ta Ta ra với đi. bảo sơ không c ũ ngây dơ tay. Sau này chỉ cần ngươi ngươi, ngươi. Sơ tay. ta, thì ta Sau này luôn cần vẫn cần bên bên không n chỉ g mãi mãi ở ở ra một lát nước mắt tí tách rơi xuống đất nó lau đi thập tay ra nắm chặt ngón út của ta vào trong lòng bàn tay lúc nào con cũng cần tiểu thương cần mãi mãi trước kia vì làm ra vẻ s ư phụ nên ta chưa bao giờ gài bẫy sơ không trên mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhiều hơn vui cười dùng vẻ đứng đắn giấu đi tính cách vốn có giờ ta mới biết giáo dục không cần phải kết hợp giữa tình và lý uy nghiêm và ân đức làm thế mới tạo nên một tay sai trung thành ta lại véo mặt sơ không cười nói à, bé ngoan sơ không thẫn thờ nhìn ta vươn tay sờ mặt ta cười thế này mới giống tiểu tường nhất ta sửng sốt thấy nó cũng sững người à không biết tại sao lại bột ra câu này nữa bởi vì chỉ còn một phách nữa là hồn phách sơ không trọn vẹn ta khẽ nói sơ không vẫn không muốn học tiên pháp ư Nó có chút sợ liếc g ắ t nhìn ta xin lỗi tiểu tường con thực sự không thích tu tiên ta gật đầu hiểu nhưng vẫn khó nén nó mất mát trong lòng vì viên không vẫn không muốn trở thành sơ không trong lòng ta mấy ngày sau đấy ta không ép thịt viên không tập tiên pháp nữa Nó cũng k hôm n còn g t ì cơ c hội h u ồ nay r chơi với tiểu đám ê u ta. Ta trời o nào coi n núi, cũng bên g lúc ở t r ư quang đáng ta ra sân sau cho gà ăn vừa rắc thức ăn ra đột nhiên một trận gió yêu nổi lên không những thổi hết chỗ gạo ta rắc mà còn cuốn bay cả đàn gà của ta đi ta đùa đầu nhìn lên không ngờ lại là con hương ngựa mấy hôm trước con yêu quái này thật ngu si đần độn dám tìm ta trả thù đuổi theo tới tận nơi này ư còn h ừ u ngựa quẹt chân thét dài trong âm thanh tràn ngập sự giận dữ ta ngỏ n g nghiêng xung quanh nơi này là nhà ta sơ không vẫn còn sửng sốt đằng sau có lẽ là vì chưa bao giờ thấy con yêu quái nào to thế này để nó sợ đến n g a y người ta chắc chắn không thể đánh với nó ở đây cách duy nhất dụ nó đi Ta nhìn l ú chứ nó ngửa đầu lên đầu trời t é ném bột vân gà vào trong miệng nó. Thét gì mà thét, t bụt trong thì đi theo ta. Ta tạo dài, gà vào mà miệng đi phân nó. muốn đánh m gì ộ kia đều là sơ không làm chuyện này với ta vậy mà hôm nay hai chúng ta lại đổi chỗ cho nhau ta bỗng thấy thật thỏa mãn và tự hào c ò n hươu ngựa nuốt p h ạ c h phân gà càng trở nên điên cuồng tung bốn vó lên trời đuổi theo phía sau ta khi cách núi lộc hoa ngày càng xa ta mới dừng quay người sang nhìn thẳng vào con hươu ngựa kia <cười> đã bỏ qua cho rồi mà còn dám tìm tao gây dối à mày muốn chết lắm rồi đúng không cò thú không thèm để ý đến ta hách sừng gầm gừ nhào thẳng phía trước tốc độ nó cực nhanh t ă n những người né tránh ngay khi nó sượt qua người thì vươn tay nắm lấy cái sừng đ h ú n chân nhảy p h ố c chiếm kệ ngủ trên lưng nó vì ta cưới trên lưng con hương hự cực kỳ tức tối nó nổi điên vung chân nghĩ tất cả mọi cách để hất ta xuống ta gẹp chân vào người nó hai tay nắm lấy s ừ n g nó dùng chút lực mới cảm thấy cái sừng trên đầu con yêu quái ngốc nghếch lại bị ngấn thịt véo t h ế mềm mềm chẳng lẽ lúc này nó định dùng hai cái sừng nịt này hút chết ta ư ta phì cười ngồi trên cái lưng của nó <cười> mày ngốc tới mức tao không đỡ đánh luôn đấy nhưng mà tuy nói thế thôi đánh vẫn phải đánh ta chỉ dùng một tay nắm chặt cái sườn thịt nó vận c h ú t pháp lực khiến sườn nó dính vào lòng bàn tay ta một tay khác lấy trong ngực một cái quạt cái quạt này chỉ là đủ thường nhưng lại được làm từ chúc tía thượng hạng ta cầm quạt phát mạnh và mông hưu ngựa cái đ ồ mắt bù này dám tới làm phiền b ạ n cô nương lần trước không đánh ngươi không nhớ lần này nhớ cho kỹ còn dám gây dối không thế a vừa đ á n vừa ngựa đau, ta Ta ra của ta dạy dỗ đau, dữ dội, lấy nó. càng lên liên tục, định ta xuống. Ta nắm sừng nó. Nó càng dễ dội nhiều, ta càng nắm có Hưu thể hấp thịt chặt. h kêu bị tục sức cái dội trồm t là một phút bất cẩn bỗng nhiên tiếng rắc vang lên cái sườn thịt của thú hương ngựa mà ta đang nắm bị nhổ phát lên máu từ trong cái lỗ sừng phun ra ả o ả o bắn tung tóe lên mặt ta nhổ nhổ ra rồi ta ngây người cầm cái sừng nhuốm đầy máu Thú hưu ngựa cũng i máu lặng ngoài đầu lại, lưng lúc luống ngoài trốn nhìn ta. Ta ngồi trên lưng nó thêm lúc nữa, ném quạt đi, luống cuống, nhét đi, đầu quạt mắt ta. Ta thêm c i cái rừng trong tay và á lỗ để m xin xin lỗi, xin lỗi, trên a thực sự không định nhổ sự đầu nó cứ ả o ả o ra ngoài thấm ướt tay ta cuối cùng con hươu ngựa không nhịn nổi nhục nó quét móng bật dậy ta nhất thời sơ ý trượt khỏi người nó nó lập tức quay lại cắn tay ta chỉ tiếc hàm răng cùn quá không cắn nổi thịt nó bèn lắc đầu định xé nát ta h o ả n g hồn cầm cái sườn thịt gõ lên hốc máu trên đầu nó còn hương ngựa chịu được hai đòn sau đấy không nhịn nổi bèn n h ả ra ngửa đầu lên trời thét dài chật vật b ỏ đi v ù n g cả một trận mưa máu khắp trời ta gợi mây đứng đấy nghỉ ngơi lúc lâu nhìn cái sườn thịt trên tay định bụng mang về ngâm rượu không chừng ủ ra được một mùi rượu đặc biệt Ta cất nhưng ó vào vén vết trong áo tay trái t rồi ngược, xem ơ càng ủ a mình. h n càng về tới gần nhà ta lại càng cảm thấy không ổn tuy sơ không không cho học tiên pháp nhưng cũng bị ta ép tu tiên mấy năm dù gì trong cơ thể c ó c h ú t tiên khí hôm nay chúng ta động phải một con yêu quá ngốc nghếch chỉ biết trả thù nếu là một con thông minh hơn chắc chắn mất chừng sơ không trước rồi mới đấu với ta ta có thể bảo vệ nó một lần nhưng không thể bảo vệ nó mãi mãi Nếu hắn không có năng bản h có lực tự t bảo vệ ây n định n sau à sẽ sơ sẽ sẽ sạch bị bắt bên bình bắt buộc bà. bị địa hắn. hắn. nạt. Hơn nữa, tu không thành tiên thân thì ta thể thường, thế, ta toàn Hơn nữa, không chẳng Nếu người không xuống địa ngục luân chuyển uống mạnh những hoàn linh hồn phải hồi phải cách khói xóa của ký Ôi là mãi mãi Lúc ức ở đấy về vừa nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi về tới căn nhà nhỏ t h ị t viên không vẫn bị khóa trong kết giới thấy ta quay về nó vẫn bật dậy ta vùng tay gạt kết giới nhưng thịt viên không không bổ nhào vào lòng ta như ngày thường mà đờ đẫn đứng đó t r ò n mắt nhìn ta về mặt s ừ n g sốt ta thoáng n g ỡ n g à n g cúi người xuống quan sát bản thân bỗng hiểu ra vì sao sợ không đờ đẫn máu của thú yêu ngựa thấm đỏ bộ v á i trắng của ta có lẽ cả trên mặt và trên đầu cũng dính máu ta thở dài Đa lịnh Mở miệng b ả o sơ không đừng lo đột nhiên một ánh sáng rè lên trong đầu t a n ả y ra một kế ừ, tuy l ừ a t r ẻ con bị tổn hại âm đức nhưng ta làm tất cả đ ề u v ì tốt cho người thôi ta ôm c á n h tay bị t h ú hương ngự a cắn miệng r ê n h ừ hư h u hư h chân xuống đất ngã phịch một cái ta nhắm tịt mắt r ê n g dị đau đớn su quanh im v h ă n g phắc một lúc ta nghe thấy t i ế n g b ư ớ c chân lạch bạch h o ả n g hố t của sơ không tiểu tương ta cố mở mắt thở h ồ n hền, lên. rồi gào lên. Ta... đ a u quá! Như đây là sơ không trước kia chỉ sợ là đã bạt tai hai cái từ lâu bắt ta phải đứng lên nhưng thủy viên không thì không biết cơ thể bế bếp máu của ta cũng đủ khiến nó vô cùng hoảng sợ nó vươn tay run rời muốn chạm vào ta nhưng lại không dám động vào mặt mày nó trắng bệch bối rối rồi không dám lên tiếng chỉ khẽ nói đau chỗ nào tiểu t ư ờ n g đau chỗ nào ta mềm lòng bỗng thấy hành động này của mình đáng xấu hổ nhưng diễn rồi phải diễn đến cùng ta h ò hai tiếng để giọng mình trở nên khàn đ ặ c không ngờ có đ i ề u quái này mạnh đến thế ta đã đánh giá thấp nó rồi ta kéo ống tay áo lên d i ơ vết thương bị con hương ngựa cắn cho nó xem con thú này chưa h ó a được thành người vì thấy yêu khí của nó vừa thô vừa đục đ ộ n g lại trên vết thương ta cũng thế l ũ a khí đen cuốn lấy tay ta trông đáng sợ nhưng thực ra chỉ cần niệm một cái quyết có thể tẩy sạch sẽ thể viên không thấy vết thương của ta mặt càng tái hơn ta kéo tay nó nói sơ không à tiểu t h ư ờ n g ngốc quá trước kia không chăm chỉ luyện tên i pháp lần này chỉ sợ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình sơ không lắc đầu k h ô n g không đâu tiểu t h ư ờ n g giỏi lắm không đâu nó cố nén khóc như c h ầ m c h ầ m vào ta không chớp mắt g i ố n g như đang sợ chớp mắt một cái ta không còn nữa dù ta không còn nữa ngươi phải sống thật tốt sơ không à tạm biệt ta nhắm mắt lại thôi chết cha hình như mình diễn hơi quá sơ không đè dặm cực khẽ tiểu tiểu thường ta h ít hơi mở mắt nắm tay sơ không t h i ể u thào nếu mua cứu ta thực ra có cách nhưng mà thôi thôi vậy ta đang đợi sơ không thể hiện quyết tâm nhưng im lặng hồi lâu nó chẳng nói gì ta t ò mò liếc mắt nhìn nó thấy mắt thằng bé sáng lên rực rỡ nhìn ta chăm chú ta bỗng thấy r ộ t r ạ chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó nhưng một lát sau thì viên không nhào lên ôm lấy cổ ta nó gỗ lưng ta tỏ vẻ người lớn an ủi t i ể u t ư ờ n g à đừng sợ sơ k h ô n g mãi mãi bên người người đừng sợ Ui, ta thở dài chẳng buồn giả vờ yếu nữa nói thẳng với hắn t i ể u t ư ờ n g không dễ chết như thế đâu chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng tiên khí đuổi yêu khí trên cánh tay của ta thì tiểu tường không chết sơ không buông ta ra hàng tháng đuổi yêu khí của tiểu tường sơ không sơ không bây giờ làm được không ừ có thể ta lấy một cánh tay khác xoa đầu thịt viên không có điều giờ n g ư ờ i không đuổi hết được vậy con cố gắng tu tiên pháp nhận được câu trả lời của ta hắn cao giọng như đang thể thốt sau này con nhất định chăm chỉ tu tiên pháp lúc ấy khoai mắt sơ không đạo ửng lên nước mắt rơi lã chã sau này sơ không sẽ không l ừ a biếng có phải chăm chỉ tu tập biên pháp bảo vệ tiểu tường không, không bao giờ để tiểu tường bị thương nữa Ây đấy luyệt, dạy. à, đúng là đà đúng đứa được đông giúp sống không khoảnh nhắm không nghĩ nhưng nó không biếng nữa. Vì thế, ta giúp ra được một chân con gì, lạ, lẹ lại lừa lý, ta hòa Ta ta ta ra bé biết biết kỳ khóc khắc kể thế thể mắt từ quật thật tu một có chăm chỉ sơ ơ. phải Vì đều và trẻ con đều phải dạy. năm tháng ở nhân gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc sơ không được một ư ơ i tám tuổi ba hồn bảy phách c h ỉ thiếu một phách trải qua nhiều năm tu hành trí tuệ giờ như người bình thường hắn tu tiên pháp càng nhanh trong quá trình học hắn cũng ngày càng có hứng thú muốn học nhiều thứ hơn dần g i à ta cũng không thể dạy hắn được nữa sơ không thường ra ngoài ngao du nhưng dù có đi đâu mười lăm hàng tháng được quay về núi lộc hoa hoàn thành đúng lời hứa xua tan yêu khí trên tay Từ hồi nhỏ kia n Dù r ằ giữa cán bà b ta đều ế t Thực Ta thấy trưởng thành Điều lắng duy nhất sơ không vẫn chưa thể luyện được tiên thân chẳng khí nhiên khi không không chưa có được ra nào đương lắng vẫn luyện đó yêu duy vui Điều sơ Sơ mùa hè năm nay hổ tinh đại hoa chấm được một chàng tú tài giới c h ấ n bèn cướp chàng ta về làm chồng hồi lễ được tổ chức vào đêm trung thu là một vị tiên ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng xảy ra như v à i lần tới lãnh đ ị a của đại hoa đêm ề u thấy chàng tú tài chàng ấm n kia n cũng để ặ c của nhiệt duyên của họ. Là một người tu tiên, họ. một tu Là đấy ư cướp ơ sơ n nhiên không không dễ dàng để yên chuyện cướp chồng. Không g biết dễ để m năm nay hắn ở dưới núi, nhiễm tư tưởng hủ nho nhất muốn chấn, lần bạn nhỏ mấy mặt Đêm của ai, đưa vừa Hoa. quyết đấy, hủ thế ở trở dưới tư với tài Đại tú bị cô về vì sơ không lại đi cứu chàng tú tài kia lần nữa ta chạy theo sau lôi hắn về d i n hắn rằng này chàng tú tài kia cũng thích đại hoa ngươi cố ý phá làm cái gì lẽ nào ngươi thích chàng t h ú tài kia sơ không b ể u môi tiểu đường đang nghĩ gì thế bọn họ là người và yêu không thể ở bên nhau